Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 92 Nhìn nhau chán ghét N Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xy an phê trai trong ngoài hoàn toàn an tĩnh Không có bất kỳ thanh âm nào cả Hòa Nhân không cách nào trả lời những lời này Nàng biết chuyện đến đây Đã không còn cách nào để vãn hồi được nữa Nhưng nghĩ tới hình ảnh tương lai trai phá người mất Vẫn muốn cố gắng thuyết phục lần cuối Ta biết làm như vậy quả thật trái với giáo luật Nhưng mà ta không thể trôi mắt nhìn các ngươi đem nam khê trai ta kéo vào trong vực sâu Nàng nhìn từ hữu dung cùng trần trường sinh nói các ngươi không có tư cách làm như vậy Từ hữu dung đứng dậy Nhìn vào ánh mắt của nàng bình tĩnh nói lão sư trước khi rơ. Dơ. Dơ. quy rơ Từng nói với ta Nam khê trai đều là nữ tu Tính vốn nhu nhược Muốn ở trong loạn thế cầu sinh đã là chuyện không dễ dàng Mà muốn tỉnh thủ đạo tâm độ thế lại càng là ý nghĩ ngây thơ Tuyệt không phải bản đạo của nam kê trai Hoài nhân nói chẳng lẽ sư tỷ cùng ngư chưa từng nghĩ Thiên hạ đại thế như hận hà tràn lan Chỉ cần không để ý Sẽ gặp cảnh tuyền lật người mất Từ hữu dung nói tu đạo vốn là chuyện nghiệp thiên Chính là nữ tử nhu nhược Cũng phải cầm đạo đi về phía trước Đứng ở bờ sông ngắm phong cảnh cả đời Cố nhiên thanh diệu tự tại Nhưng ngay cả đáy dày cũng không nở ướt Làm sao có thể đạt sóng rời đi Cuối cùng đi lên bờ bên kia Lời vừa dứt hoa thụ theo gió lắc nhẹ Ánh mắt các thiếu nữ nam khê trai cũng sáng lên Khi còn bé ở Bắc Tân Kiều ta từng nhảy vào giấy Đứng ở trên cầu ta từng nhảy vào lạc thủy Cũng cho là ta muốn chết Nhưng không biết ta chỉ muốn nhảy vào muốn xem đến tột cùng Rốt cuộc có trăng sáng hay không? Rốt cuộc có ác long trong truyền thuyết hay không? Ngay cả những chuyện này ta còn dám làm Uống chi là xuống sông Từ hữu dung nói tới đây trần trường sinh nhìn nàng một cái Ban đầu trước lúc đánh một trận ở Lại Hà Kiều Hắn từng cẩn thận nghiên cứu về nàng Rất rõ ràng những tin đồn thú vị của nàng lúc còn thơ bé Sư phụ lựa chọn ta làm thánh nữ Là bởi vì nàng rất rõ tính tình của ta Biết ta sẽ dẫn nam Khê trai đi về nơi đâu Từ hữu dung nhìn hoài nhân nói ngươi không thích cách làm việc của ta. Không thích lựa chọn của lão sư. Ta có thể tôn trọng. Nhưng muốn thay đổi mọi chuyện. Không được. Thanh âm của nàng vẫn rất nhẹ. Tựa như chim hót réo rắt trong cốc yên lặng nhất. Không có cố ý phóng thiết uy nghiêm. Nhưng làm cho người ta cảm giác chân thật đáng tin. Nhất là hai chữ cuối cùng Để cho rất nhiều đệ tử nam khê trai bao gồm bằng hiên Giật Trần ở bên trong đều đã nghĩ đến lúc trước trên nhai bình Trần Trường Sinh từng nói hai chữ cũng giống như vậy Có thể tôn trọng Có thể lý giải Nhưng sẽ không tiếp nhận Sẽ không bị ngươi thuyết phục Càng sẽ không bị ngươi thay đổi Không được là không được Được cũng không được Trần Trường sinh nhớ tới vài ngày trước Trong gió tuyết ở vấn Thủy Thành Từ nhà của truyền tới tiếng hét kia Con của ngươi cấu kết ma tộc A Nếu nói danh vọng Hắn từ sau đại triêu thí mới bắt đầu tiếp lũi Mà tự hữu dung cùng thu sơn quân Lại là từ ngày mới sinh đã bắt đầu nuôi dưỡng Bọn họ sống trên thế giới này không thể dài như các cường giả tiền bối Nhưng nếu nói đến danh vọng Có mấy người có thể bị kịp được bọn họ Tất cả tranh luận đến đây kết thúc Từ hữu dung, chính là ý chí của nam phê trai Ở nơi này hơn 10 tòa thanh phong Không có bất kỳ ai có thể dao động địa vị của nàng Thậm chí tiếp cận thôi cũng không làm được Cho dù hôm nay phản đối nàng là ba vị sư thúc tổ bối phận cao nhất Hòa nhân thở dài một tiếng Nhìn vẻ mặt từ hữu dung bình tĩnh như nước Tâm như tự thủy Nói vậy trai chủ chuẩn bị trừng phạt chúng ta như thế nào Ta nói rồi có thể tôn trọng Có thể lý giải Đã như vậy Sư thúc cũng không có lỗi gì quá lớn Cần gì phải trừng phạt Từ hữu dung nói sư thúc vốn thích vân du tứ hải Vì tiền đồ của nam khê trai Mới bị gián đoạn tu hành trở về Hôm nay ta đã phá biết suốt quan Chuyện trong trai không cần quan tâm nữa Như vậy mời sư thúc tiếp tục vân du đi đi tin tưởng phong cảnh thế ngoại sẽ không kém phong cảnh nơi này bao nhiêu. Bối phận của Hoài Nhân đặt ở chỗ này. Nếu như nàng thật muốn dựa theo giáo luật trai pháp để xử trí, quả thật có chút không ổn. Nhưng để cho vị sư thúc tổ này tiếp tục lưu lại thánh nữ phong, dĩ nhiên lại càng không ổn. Nếu nói vân du, thật ra là mời rời đi, ý tứ tránh cho gặp nhau mà chán ghét Từ hưởng dung xử lý như thế Thật có thể nói là cử trọng nhiều kinh Lòng dạ rộng lớn Tin tưởng hoài nhân cũng có thể tiếp nhận Giật trần cùng bằng hiên nhìn về hoài nhân đều có chút ý mừng Thời điểm hoài nhân chuẩn bị nói cái gì đó Từ hưởng dung chật nhớ tới một việc Nhưng ta không hy vọng sư thúc cách đoạn thời gian sẽ trở về một lần Như vậy thật sự rất phiền Như vậy thời hạn là 10 năm một lần đi Nghe lời này, giật trần cùng bằng hiên vẽ mặt khẽ biến Nghĩ thầm sư phụ sẽ tiếp nhận sao Mời rời khỏi cửa vân du Có thể lý giải là hậu bối đệ tử lễ ngộ Nhưng chỉ đúng 10 năm mới được về một lần Đây cũng là minh sát trục xuất Hòa nhân rất rõ ràng Thánh nữ nói thời hạn 10 năm Chỉ chính là nam phê trai cứ 10 năm một lần diễn ra tinh quế đại tế Nghĩ tới đối phương không tước đoạt tư cách tham gia tinh quế đại tế của mình Nàng còn có thể nói cái gì chứ Nàng cảm khái thở dài đi tới ngoài thảo đường Hoài thứ hướng từ hữu dung cùng trần trường sinh hành lễ, sau đó xoay người đi theo. Hoài biết đã đi theo bên người hoài nhân, vẽ mặt nhìn như trầm ẩn. Lông mi cũng đang khẽ rung động. Trong mắt có bất an cùng giải thoát. Ngay sau một khắc toàn bộ bất an cùng giải thoát, trong mắt nàng biến mất không thấy gì nữa, biến thành khiếp sợ cùng sợ hãi. Thanh âm tự hữu dung lại một lần nữa vang lên trong ngoài nam Khê trai Viên Nguyệt cầm ngư cho là mình cũng có thể đi ư Tất cả đệ tử nam Khê trai cũng ngẫm đầu lên Có hai mặt nhìn nhau Có tìm kiếm khắp nơi Nghĩ thầm viên Nguyệt cầm là ai Trước kia không nghe nói trong trai có đệ tử tên như vậy A? Đệ tử phản ứng nhanh chút ít cũng đã mơ hồ đoán được thứ gì Hoài nhân dừng bước xoay người lại nhìn từ hữu dung trầm mặt không nói Hoài thứ vẽ mặt có chút ngơ ngẩn tự hồ không hiểu được xảy ra chuyện gì Hoài biết sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi Càng ngày càng nhiều đệ tử hiểu ra thì ra viên nguyệt cầm là tên họ tụt ra của Hoài Đức sư thúc tổ Hoài nhân có chút bất an, từ hữu dung không gọi sư thước, cũng không có đạo hiệu, mà là trực tiếp hô lên tên họ tụt gia của tam sư muội Trong đó ẩn dấu ý vị không hỏi cũng biết. Hoài biết xấu hổ thành giận, nhìn từ hữu dung quát lên thánh nữ ngươi muốn làm gì. Hoài thứ đến bây giờ còn không kịp phản ứng. Nói với từ hữu dung nàng dù sao cũng là sư thúc của ngươi Sao có thể như thế Từ hữu dung biết vị sư thúc này tính tình như vậy Cũng không để ý tới Chẳng qua nhìn hoài bếp nói viên nguyệt cầm Ngươi cấu kết với ngoại nhân ra tay với đệ tử trong trai Chẳng lẽ ngươi cho rằng làm chuyện như vậy Ta còn để ngươi rời khỏi nam thê trai ư Nghe lời này Hoài thứ mới giật mình Nhìn hoài nhân một cái Muốn nói cái gì đó Nhưng lại không biết nên nói cái gì Đối với các đệ tử nam phê trai lúc trước Ở trên nhai bình mà nói Lời nói này của tự hữu dung Làm cho các nàng nhớ lại hình ảnh lúc đó Lúc ấy các nàng kết thành kiếm trận Mọi người đồng tâm hiệp lực Sức mạnh như thành đồng Đang đối kháng cường giả thần thánh lĩnh vực vô cùng biết Thế cục cực kỳ nguy hiểm Vừa lúc đó, sư thúc tổ của các nàng hoài bích bỗng nhiên xuất thủ đem các nàng đánh cho bị thương cho nên trận phá Hình ảnh như vậy, các nàng có thể quên mất được ư Các bạn đang nghe truyện tại truyện